Chương 3 Với Tất Cả Trái Tim 12 tháng 1 năm 1974, buổi tối tại vùng núi Abu, Rajasthan, Ấn Độ. Một vài người bạn đã nói rằng anh ấy là người ngưỡng mộ Sai Baba, và vì vậy anh ấy rất miễn cưỡng gọi bất kỳ ai khác là Bậc Thầy Kính Yêu. Nhưng anh ấy lại muốn sự giúp đỡ và sự hướng dẫn của tôi Anh ấy nói Câu hỏi một, Tôi cảm thấy tôi đã buông bỏ với Sai Baba Nhưng tôi vẫn cảm thấy cần thiết phải làm việc với người thầy khác hoặc vị guru khác Liệu điều này là có thể không? Điều đầu tiên nên nhớ Là Bậc Thầy không thật sự làm việc Bậc Thầy ở đó Sự hiện diện của ông ấy tác động Nhưng sự hiện diện chỉ có thể tác động Nếu bạn có sự tin tưởng Nếu bạn không tin tưởng Thì không gì có thể được thực hiện Cho nên thật sự là Nếu bạn cảm thấy Bạn đã buông bỏ với Sa-ba-ba Thì nhu cầu để đến với tôi là gì? Nếu sự buông bỏ đã thực sự diễn ra thì việc yêu cầu bậc thầy khác là điều không cần thiết. Tôi nghi ngờ sự buông bỏ của bạn, sự tin tưởng của bạn. Bởi vì khi đã có sự tin tưởng thì không còn cần gì hơn nữa. Và nếu còn cần đến một cái gì đó nhiều hơn nữa thì sự tin tưởng vẫn chưa xuất hiện. <cười> bạn vẫn còn đang tìm kiếm Nếu bạn không tin tưởng vào tôi thì không thể làm việc Không phải là tôi có bất kỳ yêu cầu nào Ô cửa của tôi mở vô điều kiện Nhưng nó vẫn khép lại với bạn Bởi vì bạn có thể nhìn thấy nó mở chỉ khi bạn có sự tin tưởng Thật hay nếu bạn cảm thấy sự thân mật gần gũi với Sa hoặc với bất kỳ ai khác thì đó là tốt Nhưng thế thì đừng lan thang đây đó, đừng tới bất kỳ ai nữa, bởi vì điều này là không thể. Niềm tin của bạn vẫn còn với Sai Baba, thế thì không ai có thể thực hiện bất kỳ điều gì. Đó là điều không thể. Nhưng bạn không chắc chắn. Có thể bạn nghĩ rằng việc từ bỏ đã xảy ra. Nó còn chưa xảy ra. Bởi vì khi đó việc yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác chỉ là điều vô lý Và nếu bạn yêu cầu sự giúp đỡ thì sự buông bỏ sẽ cần đến Lý do là tôi không thể thực hiện bất kỳ điều gì một cách tích cực Tôi luôn có sẵn nếu bạn tin tưởng tôi thì sự giao tiếp được tạo ra Nó chỉ là như thế này Ánh sáng là có, nhưng nếu bạn vẫn ngồi nhắm mắt Thì ánh sáng không thể làm bất kỳ điều gì để mắt bạn mở ra Không phải là ánh sáng có bất kỳ yêu cầu nào với bạn Nó luôn có sẵn Nó đã ở đó Nó đã tự trao nó cho bạn Nhưng mắt bạn thì lại nhắm Và nếu bạn nói Trong phòng này tôi không thể mở mắt Bởi vì tôi đã buông bỏ bắt mình với căn phòng khác Với ánh sáng khác Thế thì ở đây bạn sẽ phải giữ nguyên trong bóng tối Không phải là ánh sáng không có sẵn Mà là bạn không đón nhận Nếu bạn đã tới đây Điều đó chứng tỏ rằng Bạn nghĩ bạn tin tưởng vào Sai Baba Nhưng bạn không tin Bạn nghĩ bạn đã buông bỏ Nhưng ý nghĩ của bạn là sai là ảo tưởng Nếu bạn đã buông bỏ, thì hãy đến với Sai Baba. Tự bạn mở lòng với ông ấy để ông ấy giúp bạn Thế thì đừng tìm kiếm đây đó nữa Tôi sẵn sàng giúp, nhưng thế thì bạn phải trở nên đón nhận Tôi không thể can thiệp vào bạn, không ai có thể Chính sự giúp đỡ là không thể với sự can thiệp đó Nếu bạn tin tưởng tôi thì một điều gì đó trở nên có thể Thế rồi khi không có bất kỳ sự can thiệp nào thì công việc lại bắt đầu Nếu bạn không tin thì tôi chỉ có thể là bạo lực với bạn Tôi buộc bạn phải mở mắt Điều đó không thể được thực hiện Bạn không thể bị ép vào miếc vàng Bạn chỉ có thể tuôn chảy vào nó Nếu bạn không tin vào dòng sông của tôi Thì làm sao bạn có thể tuôn chảy cùng tôi Thế thì sâu bên trong bạn sẽ vật lộn Thế thì bạn sẽ lãng phí thời gian của bạn, của tôi Và điều đó thật vô nghĩa Cho nên hãy rõ ràng về điều đó Có thể điều đó không phải là trường hợp với một người Mà với nhiều người trong các bạn Trái tim bạn thuộc về nơi nào đó khác thì hãy đến đó Bất kỳ nơi đâu mà trái tim bạn hướng đến Nếu trái tim bạn là với tôi thì chỉ khi đó một cái gì đó mới có thể Ngược lại thì đừng lãng phí thời gian và năng lượng của bạn Điều này phải được hiểu một cách rõ ràng Sự tin tưởng của bạn có nghĩa là bạn cởi mở. Sự tin tưởng của bạn có nghĩa là bây giờ bạn sẵn sàng để đi vào vùng chưa biết, vào thám hiểm. Làm sao bạn có thể du hành cùng tôi nếu bạn không tin tưởng tôi? Và những gì bạn gọi tôi là không đáng kể với tôi. Nhưng không phải vậy với bạn. <cười> Cho dù bạn gọi tôi là bậc thầy kính yêu hay không, nó là như nhau với tôi, nhưng nó không là như nhau với bạn, bởi vì cảm giác của bạn sẽ quyết định nhiều điều. Nếu bạn không thể gọi bất kỳ ai là bậc thầy kính yêu hoàng Sa-pa-pa, thì hãy đến với ông ấy, bởi vì ông ấy là đền thờ của bạn. Và chỉ trong sự hiện diện của ông ấy mà bạn sẽ được chuyển hóa Và không có gì là sai cả Nhưng bạn đã đến đây Điều đó chứng tỏ rằng sự giao tiếp đã không xuất hiện Bạn đã không hướng vào chiều sâu, không gần gũi thân mật Mối quan hệ đã không xuất hiện, tình yêu đã không xuất hiện Bạn có thể đi vào tự lừa dối mình, điều đó sẽ không có ít gì nhiều. cho nên để rõ ràng, hãy phân tích tâm trí của bạn. nếu trái tim bạn ở đây, thì sẽ có những khả năng. nếu trái tim bạn không ở đây, thì hãy đi bất kỳ nơi nào trái tim bạn dẫn tới. tôi biết bạn sẽ phải quay trở về, bởi vì bạn nói cùng với Sabba. Như bạn đã nói trong bức thư này Và không có gì xảy ra ở đó Bạn đang ở đây và tôi biết Bạn sẽ tới một người thầy nào đó khác Và ở đó bạn sẽ lại nói Bạn đã cùng với tôi và không có gì xuất hiện Và bạn đang không cùng tôi ở đây Chỉ có sự hiện diện vật lý không thôi Thì không nói lên điều gì Tôi biết điều này chắc chắn cũng là trường hợp với Sabaa. Có thể bạn chỉ có mặt ở đó về mặt vật lý, cũng như bạn ở đây. Nhưng vấn đề không phải là sự hiện diện về mặt vật lý. Đó là vấn đề cởi mở bên trong. Thế thì bạn có thể ở hành tinh khác và tôi vẫn có thể làm việc. Bạn không cần thiết phải ở đây. Không gian không có ý nghĩa gì hay thời gian cũng không có ý nghĩa gì Có thể bạn trên hành tinh khác, bạn ở thời gian khác Nhưng nếu bạn đón nhận thì bạn đang ở đây gần gũi với tôi Có thể bạn chỉ ở đây tại thời điểm này Nhưng trái tim bạn không ở đây thì không có khả năng bất kỳ cây cầu nào Có rất nhiều người lang thang từ bậc thầy này tới bậc thầy khác. Toàn bộ kết quả chỉ là sự bối rối. Bởi vì mỗi bậc thầy làm việc theo cách riêng của mình. Họ có phương pháp trực của riêng họ. Và bạn thì vẫn cứ thích tích lũy thông tin. Thông tin đó buộc phải là mâu thuẫn. Thế thì bạn sẽ bối rối, có thể bạn sẽ bị điên. Tốt hơn là gắn bó với một bậc thầy Và trao toàn bộ trái tim bạn cho ông ấy Nếu vậy mà vẫn không có gì xuất hiện Thì hãy di chuyển Nhưng hãy đi và đến tận cùng với bậc thầy đó Đừng là mối quan hệ dở dang Hãy đến tận cùng Hoặc là bạn được chuyển hóa Hoặc là bạn sẽ biết Bậc thầy đó không phải là cho bạn Thế thì mối quan hệ đã bị phá vỡ, không có gì được hoàn thiện Thế thì bạn có thể đến với bậc thầy khác cùng trái tim tràn đầy Bây giờ bạn ở đây và bạn đang nghĩ về Sai Baba, Sự phân chia này sẽ trở thành rào cản Trước hết bạn hãy quay trở lại với Sai Baba và hoàn thành với ông ấy hoặc là bạn được chuyển hóa thế thì không cần thiết phải tìm người khác hoặc sababa không phải là bậc thầy của bạn thì điều đó cũng đã được chứng minh sau đó thì hãy đến với tôi và cũng áp dụng với những môn đệ của tôi nếu bạn ở đây cùng tôi thì hãy đi tận cùng với tôi hãy hoàn toàn cùng tôi Sao cho một trong hai đột biến xảy ra Và sau đó hoặc bạn không cần thiết phải tìm bất kỳ ai Hoặc đi tới bất kỳ đâu Hoặc bạn nhận ra Có người này không phải cho mình Thế thì bạn có thể rời tôi hoàn toàn Thế thì bạn có thể ra đi Và một nơi nào đó khác Nhưng ở đây cùng tôi một cách nửa vời Rồi đến với người khác cũng nửa vời Thì sẽ không tác dụng gì Ngược lại Nó có thể còn trở nên nguy hiểm Bạn có thể trở nên Bị chia, bị tách Bị có quá nhiều giọng nói bên trong bạn Bạn có thể trở thành đám đông Điều này đã từng xảy ra Với nhiều người Họ biết quá nhiều Và họ đã uống từ rất nhiều nguồn Đến mức bây giờ Họ không biết mình đang đứng ở đâu họ là ai và họ làm tăng thêm sự rối rắm. Kiên nhẫn là cần thiết. Nếu bạn dành trọn cho một bậc thầy thì sự việc chắc chắn sẽ xảy ra. Và tôi muốn nói rằng ngay cả nếu bậc thầy không là thật sự thì sự việc vẫn có thể xảy ra nếu bạn hoàn toàn tận tâm. Thậm chí nếu bậc thầy là giả, thì sự xảy ra là có thể nếu bạn hoàn toàn tận tâm. Bởi vì sự xảy ra không xuất hiện thông qua bậc thầy, nó xuất hiện thông qua sự hết lòng của bạn. Cho nên ngay cả một bậc thầy đã chết hoặc bậc thầy chưa từng có tên tuổi thì cũng sẽ tác động. Thuật giả kim thật sự Khoa học về sự biến đổi là ở bên trong bạn Nhiều nhất thì bậc thầy cũng chỉ là chất xúc tác Không có gì nhiều hơn Hãy quay trở về với bậc thầy của riêng bạn Và cùng với ông ấy Và đừng cố phán xét ông ấy Bạn không có quyền phán xét bất kỳ ai Tất cả mọi điều bạn có thể làm là Trao toàn bộ trái tim bạn cho ông ấy Và bạn đã mất gì? Tại sao lại quá sợ hãi? Bạn không có gì để mất Thế tại sao lại quá không tin? Hãy trao chính bạn Chỉ có sự trao hoàn toàn này Mới trở thành nền tảng của sự chuyển hóa bạn Nhiều lần xảy ra rằng Môn đệ được chuyển hóa thông qua Bậc Thầy Mà người đó chưa bao giờ là Bậc Thầy Và nhiều lần Điều ngược lại lại xảy ra Người đó là bậc thầy thật sự Nhưng môn đệ không được chuyển hóa Vấn đề tối thượng phụ thuộc vào bạn Chứ không phải tôi Bạn là nhân tố quyết định Cho nên dù bạn có đi đâu Thì hãy biến điều đó thành luật Hãy là toàn tâm Nếu không bạn sẽ di chuyển tới mọi nơi mà đôi bàn tay vẫn trống rỗng Và bạn càng di chuyển nhiều thì bạn càng đến với nhiều bậc thầy này, bậc thầy kia Và sẽ có nhiều bối rối, đau khổ Và cuối cùng bạn có thể quyết định rằng Không tồn tại bậc thầy nào có thể làm bạn chuyển hóa Hoặc có thể bạn đi tới kết luận rằng không có thứ gì như là sự chuyển hóa Tất cả đây chỉ là trò biệt Và lý do chỉ là thế này Bạn chưa bao giờ tận tâm Dù ở bất kỳ đâu Câu hỏi thứ hai Thưa ô kính yêu Liệu lý trí hay trí tuệ Có vị trí chút nào trong Sahana Thực hành tâm linh chuyển hóa bản ngã Chỉ là thế này, rằng lý trí có đó, để cho bạn thấy lý trí là vô ích. Lý sự, lý trí phải tự xét chỉ có vậy. Một trong những nhà huyền môn Tây Tạng vĩ đại nhất, Mạc Bà, được cho là đã nói. Một người nào đó đã hỏi ông ấy, kinh sách không thể giúp được gì sao? Ông ấy nói Chúng có thể Chúng có thể giúp bạn Vượt lên trên kinh sách Đó là công dụng duy nhất của chúng Hãy đọc kinh Hãy nghiên cứu chúng Chúng sẽ giúp bạn hiểu rằng Kinh sách là vô dụng Và không thể đạt được sự thật Thông qua chúng Lý trí chỉ có thể giúp bạn Theo cách này Lý trí cố gắng Phân tích, lập luận và thông qua toàn bộ nỗ lực này Bạn sẽ hiểu rằng lý trí không thể dẫn bạn tới sự thật Nhưng đây là một trong những khả năng lớn nhất Một khi bạn nhận ra điều này Bạn có thể bỏ rơi lý trí Và khi lý trí bị bỏ rơi Thì lần đầu tiên bạn bắt đầu hoạt động Từ trung tâm hoàn toàn khác của bản thể bạn Đó là trái tim Và trái tim có thể tin tưởng được Lý trí không bao giờ có thể tin tưởng Lý trí về bản chất là không đáng tin Nên nhớ lý trí có thể phân tích Nhưng không bao giờ có thể tổng hợp Lý trí có thể cắt ra, chia ra Nhưng không bao giờ có thể tạo ra sự hợp nhất hoặc hòa hợp Lý trí giống như cái kéo cái kéo có thể cắt và chia câu chuyện xảy ra một người nào đó đã tặng vị thánh Sufi tên Bayazid một đôi kéo bằng vàng chúng rất giá trị có những viên kim cương được gắn trên chiếc kéo bằng vàng đó và người đàn ông tặng những chiếc kéo đó đã rất hạnh Vì đó là món quà hiếm hoi và duy nhất Nhưng Pai Aziz nói Hãy mang chúng về Bởi vì toàn bộ bản thể tôi không phải để cắt Không phải để phân tích Không phải để chia Đúng hơn là ông hãy mang chiếc kim sợi chỉ đến cho tôi Bởi vì mục tiêu của tôi là sự tổng hợp Tôi muốn chúng nối lại cùng nhau Chứ không phải cắt rời chúng ra Vàng hay không vàng Bà Gia Sít nói Chiếc kim sẽ thực hiện Những chiếc kéo có thể rất giá trị Nhưng chúng không nhận cho tôi Lý trí cũng giống như chiếc kéo Nó cắt, nó chia, nó phân tích Chính vì vậy mà khoa học không thể thiếu lý trí Nó nghi ngờ Đó là chức năng cơ bản của nó Điều đó là tốt Với mục đích cụ thể thì điều đó là tốt. Về vấn đề vật chất, về thế giới bên ngoài thì lý luận là phương pháp. Khoa học không thể thành công nếu không có lý luận bởi vì khoa học là phân tích, là mổ xẻ. Chính vì vậy mà cuối cùng khoa học đạt tới nguyên tử, sự phân chia cuối cùng. Và thậm chí bây giờ họ còn phân chia cả nguyên tử và họ đã chạm tới các điện tử. Họ sẽ liên tục phân chia Khoa học đạt tới nguyên tử Và tôn giáo đạt tới điều linh thiêng Tôn giáo đi vào hợp nhất nhiều vấn đề Và sự hợp nhất cuối cùng là với thượng đế Tính toàn bộ đã được coi trọng Tôn giáo không thể làm việc bởi lý luận Giống như khoa học không thể làm việc bởi việc tin Nếu bạn là nhà khoa học thì bạn phải nghi ngờ Nghi ngờ là nền tảng rất cơ bản Nhưng với tôn giáo thì Bạn nghi ngờ bạn sẽ lạc lối Với tôn giáo bạn phải tin Những khía cạnh đó là hoàn toàn đối nghịch Khoa học hoạt động bên ngoài Tôn giáo hoạt động bên trong Chúng di chuyển theo hướng hoàn toàn đối nghịch Bình viện của chúng là hoàn toàn đối nghịch Vì vậy rõ ràng là cách tiếp cận của tôn giáo phải đối nghịch với cách tiếp cận của khoa học. Khoa học có nghĩa là lý luận, nghi ngờ. Tôn giáo có nghĩa là tin, trung thành. Cho nên điều duy nhất có thể được thực hiện bởi lý trí của bạn là nhận ra rằng lý trí sẽ không có ít gì nhiều trên thế giới Satana. Trong thế giới kỷ luật ở bên trong Thế thì hãy bỏ rơi nó và cho phép trung tâm khác của bản thể bạn Của trái tim bạn hoạt động Khi trung tâm bắt đầu hoạt động Thì bạn sẽ có thế giới khác quanh bạn Bởi vì bạn tạo ra thế giới của mình Nếu bạn nghi ngờ thì bạn sẽ tạo ra thế giới đầy nghi ngờ, kiềm nén, buồn chán, bóng tối Nếu bạn làm việc thông qua trái tim thì bạn sẽ tạo ra thế giới hoàn toàn khác Thế giới rực rỡ, thế giới tình yêu, thế giới cầu nguyện, thế giới niềm vui Nhưng là hoàn toàn khác Và bạn không thể thay đổi từ thế giới này sang thế giới khác Mà bạn sẽ phải thay đổi từ trung tâm này sang trung tâm khác Và những trung tâm đó bên trong bạn Trung tâm nghi ngờ và trung tâm tin tưởng Khi bạn rơi vào tình yêu thì việc sử dụng lý trí là gì? Làm cách nào bạn có thể sử dụng lý trí của bạn khi rơi vào tình yêu? Đó là lý do lý trí nói Đó là sự rơi Rơi Rơi vào yêu love Ai tạo ra cách nói này Rơi vào yêu Tại sao lại không là dân vào yêu Lý trí đã lên án tình yêu Lý trí nói đó là sự rơi Và theo cách như vậy thì bạn rơi từ đầu xuống tim Bạn bắt đầu hoạt động từ trung tâm khác Nhưng làm sao bạn có thể dùng lý trí của mình cho tình yêu Có cách nào sử dụng nó không? Nếu bạn sử dụng nó thì bạn sẽ hủy hoại toàn bộ sự việc Điều đầu tiên lý trí sẽ nói Hãy hoài nghi Điều đầu tiên lý trí sẽ nói là Liệu có bất kỳ điều gì trong tồn tại mà bạn có thể gọi là tình yêu không? Có bất kỳ thứ gì giống như tình yêu không? Hãy mổ xẻ điều đó Và nếu bạn mổ xẻ Thì tình yêu biến mất Tình yêu là hợp nhất Và rất hài hòa tinh tế Nó không thể bị mổ xẻ Nó giống như đứa trẻ Đang nhảy múa vui chơi Nó sống động Bạn cắt đứa trẻ ra Bạn mổ xẻ đứa trẻ Bạn đặt nó lên bàn mổ Và bạn mổ nó để xem Sự sống nó ở đâu Và điều gì mà nó sống Bạn sẽ không tìm ra nó Không phải nó không có đó Chính cách bạn cố tìm ra nó Sẽ làm bạn bị lỡ Chính phương pháp là sự ngăn cản Thời điểm bạn mổ xẻ đứa trẻ Cũng là thời điểm nó dừng sống Sự sống đã biến mất Và bằng việc mổ xẻ Bạn sẽ tới cái chết chứ không phải là sống Tôi vừa xem cuốn chuyện cười penis Trong đó Charlie Brown nói Tôi yêu nhân loại Đó là những người tôi không thể chịu đựng nổi <cười> Tôi yêu nhân loại Đó là những người tôi không thể chịu đựng nổi Cái đầu có thể yêu nhân loại Bởi vì không có ai giống như nhân loại Bạn sẽ không thể tìm ra nhân loại ở bất kỳ đâu Bất kỳ nơi nào bạn đến Thì bạn sẽ tìm ra những con người Và cái đầu không thể chịu đựng được những con người Thật dễ dàng để yêu đất nước Yêu nhân loại Yêu dân tộc Yêu cơ đốc giáo Yêu Hồi giáo Yêu Hindu giáo Rất khó để yêu một người thật sự Rất khó bởi vì với những con người thật sự thì trái tim sẽ cần đến Và những khái niệm, những khái niệm trừu tượng như là nhân loại, Hindu giáo, Hồi giáo, cơ đốc giáo, ngay cả Thượng Đế Cái đầu có thể làm được, không có vấn đề gì Bởi vì chỉ khi có ý nghĩ là cần đến, không cần có trải nghiệm sống không bị yêu cầu tham gia vào bất kỳ điều gì mà trái tim của bạn sẽ phải cần đến Chỉ cần những khái niệm logic, toán học Cái đầu có thể thực hiện điều đó Khoa học là công việc của cái đầu Tôn giáo là công việc của trái tim Hãy rơi vào trái tim Hãy để cho tình yêu cầu nguyện, thiền trở thành trung tâm thế giới của bạn. Nhưng lúc khởi đầu, thì sự giúp sức sẽ là điều cần thiết. Bởi vì lúc khởi đầu, bạn không thể làm bất kỳ điều gì khác. Bạn ở đó, đang tồn tại bằng cái đầu. Đó là lý do tại sao tôi nói chuyện rất nhiều. Những lời nói đó là vô dụng, chúng là không cần thiết. Nhưng bạn đang sống bằng cái đầu Cho nên bằng cách nào đó bạn phải bỏ rơi Tôi đang không trao cho bạn những lý thuyết Tôi đang không trao cho bạn những chất liệu nào đó để bạn nghĩ này nọ Tôi chỉ đơn giản là giúp cho lý trí của bạn tới điểm Mà tại đó, nó tự nhận ra rằng chỉ sống bằng lý trí Là mất đi cuộc sống trong tính toàn bộ của nó Lúc khởi đầu điều đó là rất cần thiết Bước đầu tiên phải được thực hiện bởi cái đầu Cho nên cái đầu phải được tiếp cận Thời điểm bạn thực hiện những bước đầu tiên Thì sau đó không còn cần thiết nữa Nhưng bước đầu tiên là khó khăn nhất Bạn quá bị ám ảnh đến lý trí Tới mức bất kỳ điều gì người ta nói, thì lý trí của bạn cũng bắt đầu làm việc quanh nó Bất kỳ điều gì bạn đọc được ở đây, thì cũng trở thành thức ăn cho lý trí của bạn Phật nói, Krishna nói, lão tử tiếp tục giảng giải cho các môn đệ Họ đang làm gì? Họ chỉ đang thực hiện một điều Họ đang trao cho bạn thứ độc hại tựa như thực phẩm của lý trí Ngay lập tức lý trí hấp thụ nó Nhưng đó là chất độc và lý trí sẽ phải chết Và một khi lý trí chết thì lần đầu tiên bạn sẽ trở nên tỉnh táo, ý thức, thức tỉnh Và bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ thế giới trong một ánh sáng mới Thế giới vẫn như vậy Nhưng bạn thì khác Bạn đã thay đổi Bây giờ bạn có thể nhìn nhận qua đôi mắt khác Thế thì thế giới này không phải là xấu xa Thế thì sẽ không có đau khổ trên thế giới Thế thì toàn bộ thế giới chỉ là vũ điệu của Shiva Chỉ là những lễ hội linh thiêng Và toàn bộ cuộc sống là một trò chơi Đó là lý do tại sao người Hindu gọi đó là lila. Lila có nghĩa là trò chơi, trò chơi của năng lượng linh thiêng. Hindu giáo đã nói rằng đó không phải là sự sáng tạo, đó là một vở kịch. Đó không phải là vấn đề nghiêm trọng, đó là cuộc chơi đơn giản. Vở kịch của rất nhiều năng lượng. Nhưng ngày bây giờ bạn không thể nghĩ theo cách đó, cánh cửa bị khép lại. Hãy đặt lý lễ sang một bên, bắt đầu hoạt động cùng tình yêu thương. Hãy mang nhiều trái tim hơn đến vào hành vi của bạn, vào những hoạt động của bạn, vào những hoạt động của bạn. Thế thì có bất kỳ điều gì mà Krishna và Jesus và Lão Tử đã nói thì sẽ trở thành sự thật với bạn, nó sẽ được tiết lộ bạn chỉ cần làm cho mắt mình trong trẻo lại để có thể nhìn thấy vì vậy mà phải nhấn mạnh về sự tin tưởng câu hỏi ba thưa oso kính yêu nếu đúng là đấng linh thiêng ở đây và bây giờ thì điều gì ngăn cản chúng tôi nhìn thấy ngài tại sao chúng ta bám víu vào cuộc sống mơ của chúng ta Mặc dù nó đã trở thành nỗi đau khổ của chúng ta. Không, nó đã không trở thành nỗi đau khổ nào cho bạn. Nếu không bạn đã chẳng bám víu vào nó. Không ai có thể bám víu vào đau khổ. Bạn vẫn còn có những niềm hy vọng. Bạn thấy còn chưa hoàn toàn thất vọng. Ngay cả trong nỗi đau khổ của bạn thì bạn vẫn đang hy vọng Bạn đang nghĩ rằng hôm nay đau khổ nhưng ngày mai Những ô cửa thiên đường sẽ mở ra Và nỗi đau khổ này chỉ là phương tiện dẫn đến thiên đường ngày mai Trừ khi ngày mai hoàn toàn tàn lụi Trừ khi ngày mai hoàn toàn bị bỏ rơi Trừ khi bạn trở nên hoàn toàn vô vọng Không còn hy vọng nào Chỉ có thế thì bạn sẽ nhìn thấy những gì là đau khổ nơi bạn đang sống Và khi bạn trở nên nhận thức được nỗi đau khổ mà bạn đang sống Thì bạn sẽ bỏ nó Sẽ không cần tôi phải nói cho bạn Một người nào đó đến với Phật Và hỏi người Thầy thường nói rằng cuộc sống là đau khổ Dukkha Thầy thường nói rằng ngôi nhà đang cháy Và tôi nhận ra đúng như vậy Nhưng làm cách nào chúng tôi ra khỏi ngôi nhà đang bến lửa này? Phật nói Bạn không nhìn thấy ngôi nhà đang cháy Nếu ngôi nhà đang cháy Thì bạn sẽ không đến để hỏi tôi bạn sẽ nhảy ra khỏi nhà. Bạn sẽ không đi tìm bậc thầy để học các kỹ thuật, bạn sẽ không tiên vấn kinh thánh Quran để tìm cách ra khỏi ngôi nhà đang cháy. Khi ngôi nhà đang cháy thì bạn sẽ phải để Quran và kinh thánh lại bên trong và bạn nhảy ra bên ngoài. Và thậm chí nếu vị Phật có đang ngồi ở đó thì chỉ khi bạn ra ngoài Bạn mới nhớ vị đó đang ở bên trong, bậc thầy đang ở bên trong. Khi bạn nhận ra ngôi nhà đang cháy, thì đơn giản là bạn nhảy ra, không có biện pháp nào. Mọi biện pháp đều là sự trì hoãn. Bạn đang tìm kiếm phương pháp để bạn trì hoãn, bởi vì phương pháp sẽ cần thời gian, cho nên bạn có thể nói với mình. Ngay bây giờ làm sao mà mình có thể nhảy, sẽ mất 3 năm, 6 năm sống và thực hành. Đó là điều rất khó khăn, cho nên đầu tiên mình sẽ phải học nhảy và sau đó mình sẽ nhảy. Nhưng nếu mình không thực hành thì mình không thể nhảy. Và bạn đã thực hiện bài thực hành này, vở diễn này trong nhiều cuộc đời. Không phải đây là lần đầu tiên bạn hỏi tôi, bạn đã hỏi tôi nhiều lần. Vẫn những câu hỏi mà bạn đã hỏi tôi ở mỗi cuộc đời, nhưng bạn không bao giờ thực hiện bất kỳ điều gì. Bởi vì có thể Phật nói rằng ngôi nhà đang cháy, nhưng bạn nhìn, đó là lâu dài, không có gì cháy. Chỉ vì sự chiếu cố đến Phật mà bạn không phản đối người. Mặt khác bạn biết người là điên khùng, ngôi nhà không cháy Hoặc có thể người nói bằng những biểu tượng, có thể người ngụ ý một cái gì đó Hoặc người là một con người vĩ đại đến mức bạn không thể hiểu những gì người đang nói Cho nên vì sự kính trọng mà bạn không từ chối người, bạn phải nói có Lời nói có của bạn không ý nghĩa gì nhiều hơn lời nói không của bạn Lời nói có, lời nói không của bạn đều là vô nghĩa. Tôi đã nghe Mullah Nasruddin đang yêu một người phụ nữ, nhưng lại rất lo lắng, thất vọng, buồn bực. Vì vậy mà một người bạn đã hỏi, Có vấn đề gì vậy? Ông ta nói, Mọi thứ đều kết thúc và tôi đang tính đến việc tự sát. Người bạn nói, nhưng ông đã suy tính trong thời gian rất dài, nói cho tôi xem có chuyện gì, có thể tôi giúp được gì cho ông chăng? Nasrudin nói, tôi yêu cầu người phụ nữ cưới tôi. Người bạn hỏi, đúng, không cần thiết phải nói thêm gì nữa, tôi đã hiểu, chắc cô ấy nói không, nhưng ông là kẻ ngốc. Đừng tin khi phụ nữ nói không Cô ấy luôn ngủ ý là có Nasruddin nói Tôi biết sự khôn ngoan đó Và nếu cô ấy nói không Thì đã không có vấn đề gì Nhưng khi tôi đề nghị với cô ấy Thì cô ấy nói vớ vẩn Thế thì bây giờ hiểu như thế nào Cô ấy nói vớ vẩn Cô ấy không hay nói không Giá như cô ấy nói không Thì còn có thể hiểu được Âm trí mọi người giống như người phụ nữ đó, khi bạn nói không thì có ẩn dấu phía sau. Nếu một người nào đó có đôi mắt sắc sảo một chút thì người đó có thể nhìn thấy có của bạn ẩn dấu phía sau không. Khi bạn nói có thì đó chỉ là trên làn da, cái không nó ẩn dấu phía sau và cái có của bạn có thể biến thành cái không. Mà không có bất kỳ chọt nỗ lực nào Cái không của bạn có thể biến thành cái có Mà không có nhiều nỗ lực Có và không của bạn cũng chỉ khác nhau về mức độ Chứ không khác nhau về phẩm chất Chúng có thể thay đổi và chúng không ngừng thay đổi Thậm chí đứa trẻ con cũng biết điều này Người cha nói Không Con sẽ không đến rạp phim hôm nay Nhưng ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng biết Có ẩn ở phía sau Thế là nó bắt đầu nổi cơn thịnh nộ Nó bắt đầu khóc Và trong vòng ít phút thì người cha nói Hãy đi đi, hãy đi khỏi đây Đứa trẻ biết cái có ẩn phía sau cái không Nó có thể được mang ra ngoài ngay chỉ cần một ít nỗ lực và không đứa trẻ nào tin vào cái có hay cái không của bạn, bởi vì bạn có thể thay đổi quá dễ dàng, không đứa trẻ nào tin bạn. Nhưng đây là cách lại là cách vận hành của tâm trí con người. Cho nên điều đầu tiên bạn đang không ở trong đau khổ. Phật đã nói như vậy, tôi có thể nói như vậy. Nhưng bạn biết rằng bạn không ở trong đau khổ Bạn đi vào cảm nhận Hy vọng rằng ngày mai một cái gì đó sẽ xuất hiện Và cái ngày mai đó là thuốc gây nghiện Thông qua cái ngày mai đó mà bạn đầu độc chính mình Và vì thế mà hiện tại, hôm nay Bạn có thể chịu đựng đau khổ Không có gì nhiều Chỉ ít giờ chịu đựng và ngày mai sẽ xuất hiện Nó đang đến gần hơn và gần hơn Vì sự đau khổ trên trái đất này mà chúng ta hình dung ra thiên đường ở cuộc sống khác Thiên đường đó là ngày mai kéo dài của chúng ta Dù sao thì chúng ta cũng mang đau khổ này quanh chúng ta Và chúng ta nhìn về nơi nào đó ở phía trước Chúng ta chưa bao giờ nhìn ở đây Bây giờ, bạn đang không ở trong đau khổ. Tôi có thể nói như vậy. Bạn đi vào tin rằng hạnh phúc rất gần, bạn đang ở bến bờ của nó. Mục tiêu quá gần mà tại sao lại bỏ đi? Chỉ cần tiếp tục thêm một chút, một chút kiên nhẫn. Nhưng nếu bạn nhận ra rằng bạn đang trong đau khổ thế thì không cần phải làm, phải hỏi cách nào để thoát ra khỏi nó. Thế thì các bậc thầy sẽ cần đến để dạy bạn học cách bám vào nó và thậm chí bạn sẽ không lắng nghe họ. Một khi bạn biết rằng cuộc sống của bạn là đau khổ thì ngay cả vị Phật cũng không thể thuyết phục bạn bám vào nó. Nhưng sự minh mẫn là không có. Đó không phải là sự thấu đáo của bạn. Cái biết này không phải là kiến thức của bạn. Sự khôn ngoan này không được thực hiện thông qua những nỗ lực của riêng bạn. Nó là thứ vay mượn, nó là thứ rẻ tiền. Bạn đã nghe nói rằng cuộc sống là đau khổ, nhưng bạn không nhận ra nó. Và bạn nói, Tại sao chúng ta cứ bám vào cuộc sống mơ này? Với bạn, đó không phải là cuộc sống mơ, nó là thật Khi bạn nhìn thấy giấc mơ thì giấc mơ là có thật Ai đó được đánh thức từ giấc ngủ có thể tiếp tục nói rằng Bất kỳ điều gì bạn nhìn thấy thì cũng chỉ là mơ Nhưng con người đang mơ thì lại mơ một điều thật Chứ không phải là điều mơ Trong giấc mơ, theo bất kỳ cách vô lý nào, bạn cũng không thể cảm nhận nó như là mơ. Bạn tin nó, bởi vì bạn cảm thấy nó là giấc mơ, thì giấc mơ sẽ biến mất. Giấc mơ không thể giữ mãi như vậy, sự hợp tác của bạn bị rút lại. Bạn chỉ có thể hợp tác với thực tại, không phải với những giấc mơ. Nếu bạn hợp tác, Thì những giấc mơ sẽ trở thành thực tại Đó là thông qua sự hợp tác của bạn Trong đêm khi ngủ say Bạn mơ rằng bạn đã trở thành vị vua Có thể bạn là kẻ ăn xin hoặc ngược lại Có thể bạn là vị vua và bạn mơ rằng bạn trở thành kẻ ăn xin Nhưng trong giấc mơ đó Bạn đồng nhất đến mức bạn không thể nghĩ rằng đó là có thể là giấc mơ Nếu bạn có thể nghĩ rằng đó là giấc mơ thì giấc mơ sẽ ngừng ngay lập tức Nó sẽ bị phá vỡ và bạn sẽ ra khỏi nó Hãy thử điều này Hãy thử điều này với những giấc mơ thông thường Hằng đêm khi bạn đi ngủ Hãy đi vào việc nghĩ duy nhất một ý nghĩ Khi mình mơ, mình phải nhớ rằng đây là mơ. Phải mất nhiều tháng để ý nghĩ này rơi vào vô thức. Nhưng nó sẽ đạt được điều đó. Sau 3 tuần hoặc 3 tháng sẽ thực hiện được điều đó nếu bạn quyết tâm, nếu bạn không quên. hàng đêm, trong khi ngủ, bạn đi vào suy nghĩ rằng khi giấc mơ bắt đầu, bạn sẽ lập Tức nhận ra đó là một giấc mơ Sau 3 tuần tới 3 tháng, điều này sẽ xuất hiện Bỗng nhiên vào một ngày bạn bắt đầu mơ và bạn sẽ nhận ra Đây là giấc mơ ngay lập tức giấc mơ sẽ biến mất và mắt bạn sẽ mở Nếu bạn nhận ra trong giấc mơ rằng đó là một giấc mơ Thì giấc mơ sẽ bị phá vỡ Giấc mơ không thể tồn tại Nó tồn tại thông qua sự hợp tác của bạn Sự đồng nhất của bạn là cần thiết Nếu bạn tận tâm với điều đó Nếu bạn thu hút đến nó Chỉ khi đó nó mới có thể tiếp tục Và điều tương tự cũng xảy ra với giấc mơ lớn hơn Đó là cuộc đời Khi bạn nhận ra đây là giấc mơ Thì ngay lập tức bạn đã trở thành một vị Phật Bạn đã chứng ngộ Nhưng sự chứng ngộ này không thể xảy ra với bạn Bởi nhận biết của người khác Sự thông thái của người khác Đức Phật đã nói cho bạn rằng Đây là một giấc mơ mà bạn đang sống Nhưng bạn sẽ chỉ cảm thấy rằng Con người này là sự xáo trộn Một mối phiền toái thường xuyên Vị đó đang xáo trộn cuộc sống của bạn Đó là lý do tại sao chúng ta sát hại những người như vậy Socrates, Chúng ta đầu độc ông ấy bởi vì ông ấy là người quấy nhiễu ghê gớm Jesus Chúng ta đóng đinh ông ấy bởi vì ông ấy là mối phiền toái Mọi người đang mơ về những giấc mơ rất đẹp Và những người không cần đến Không được mời Lại trở thành những người lo ngại Và nói với họ Hãy thức dậy bạn đang mơ Đây là giấc mơ Và con người có thể đã mơ Điều quá tuyệt đến mức Anh ta có thể vứt bỏ Tất cả cuộc đời mình Vì giấc mơ đó Bây giờ các nhà tâm lý nói rằng Với tâm lý bình thường Với tâm lý thông thường Thì phải có giấc mơ Nếu bạn không thể mơ Nếu bạn không được phép mơ Thì bạn sẽ bị điên Trước đây người ta nói rằng giấc ngủ là cần thiết Bây giờ nghiên cứu mới nói vấn đề hoàn toàn khác Nghiên cứu mới nói rằng giấc ngủ không quan trọng Không phải giấc ngủ trao cho bạn sự nghỉ ngơi Mà giấc mơ trao bạn sự nghỉ ngơi Và nếu bạn được phép mơ Thì bạn sẽ vẫn hạnh phúc Nếu bạn không được phép mơ Thì bạn sẽ bị điên Suốt đêm chỉ có một nhịp điệu Ngủ, rồi mơ Rồi lại ngủ, rồi lại mơ Chu kỳ thời gian gần như không đổi Nếu bạn ngủ 8 tiếng Thì ít nhất bạn mơ 4 tiếng 40 phút mơ Rồi 40 phút ngủ Rồi lại 40 phút mơ Rồi lại 40 phút ngủ Giống như nhịp điệu ngày và đêm Họ đã thực hiện nhiều thử nghiệm Bởi vì bây giờ có thể biết từ bên ngoài Rằng bạn có mơ hay không Không cần nhiều thiết bị Khi có người đang ngủ Thì bạn có thể liên tục nhìn vào mắt người đó Khi người đó mơ thì mắt chuyển động rất nhanh Người đó nhìn vào giấc mơ Cho nên mắt di chuyển nhanh Khi người đó ngủ say thì mắt dừng và trở nên bất động. Chỉ việc ngồi bên cạnh người đang ngủ, bạn có thể ghi lại khi nào người đó đang mơ và khi nào người đó ngủ. Họ đã thử quấy nhiễu nhiều người khi những người đó đang ngủ. Các chu kỳ trong giấc ngủ của họ là 40 phút. Khi những người đó đang mơ, thì họ không quấy nhiễu. Khi những người đó bắt đầu ngủ, Thì họ quấy nhiễu Nhiều đêm bạn có thể quấy nhiễu một người đang ngủ Nhưng đừng quấy nhiễu khi người đó đang mơ Và thế thì anh ta sẽ vui vẻ Không vấn đề gì Anh ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng Nhưng hãy làm điều ngược lại Khi anh ta ngủ thì hãy để cho anh ta ngủ Khi anh ta bắt đầu mơ thì thức anh ta dậy Nếu bạn không cho phép người đó ngủ suốt đêm liên tục trong ba đêm thì anh ta sẽ phát điên. Tại sao? Điều đó là rất cần thiết Tâm trí bình thường của bạn được nuôi dưỡng bởi những giấc mơ và nếu trong ba ngày anh ta không được phép mơ thì anh ta sẽ mơ vào lúc thức Đó là nhu cầu cấp thiết Anh ta sẽ thức Ngồi trong ghế bành và mơ Anh ta sẽ phải thực hiện chỉ tiêu Anh ta sẽ phải mơ vào ban ngày Và nếu bạn duy trì điều đó trong nhiều tuần Trong ít nhất 3 tuần Rằng con người không được phép mơ Thì anh ta sẽ trở nên bị ảo giác Anh ta sẽ thức và nói chuyện với người đàn ông không có mặt Anh ta sẽ trở nên giống như người điên Bây giờ các nhà tâm lý nói rằng những người điên mà chúng ta tóm vào nhà thương điên Có thể là những người đói thực phẩm mơ Họ cần nhiều giấc mơ để điều chỉnh lại thành cuộc sống bình thường Rắc rối là gì? Tại sao lại cần giấc mơ như vậy? Tại sao không thể sống thiếu những giấc mơ? Bởi vì cuộc sống của bạn quá đau khổ Đến mức chỉ nhờ những giấc mơ mà bạn mới có thể tồn tại Nếu bạn đi đến biết cuộc sống như nó hiện hữu Trong sự trần trụi của nó Không có bất kỳ giấc mơ nào Bạn sẽ tự tử Những giấc mơ giúp bạn tạo ra thế giới riêng của bạn Mà ở đó bạn có thể hạnh phúc Bạn có thể vui thú Bạn có thể trở thành vị hoàng đế Bạn có thể bay tới những hành tinh khác, bạn có thể thực hiện bất kỳ điều gì. Bạn tự do trong những giấc mơ của mình. Toàn bộ cuộc sống là nô lệ, chỉ với những giấc mơ của bạn thì bạn mới có thể phá hủy toàn bộ thế giới và tạo ra thế giới mới. Bạn có thể có người phụ nữ đẹp, người đàn ông đẹp trong giấc mơ của mình. Cuộc sống thì không quá đẹp. Và dù người phụ nữ có đẹp thế nào chăng nữa, khi bạn đến gần hơn và những bông hoa sẽ biến mất, chỉ còn lại những cọng gai. Dù con người có đẹp thế nào, khi bạn xa thì vẻ đẹp đó vẫn vậy, nhưng bạn đến gần hơn thì vẻ đẹp bắt đầu bốc hơi. Chỉ trong những giấc mơ mà bạn mới có thể ở thiên đường, Cho nên đừng nói rằng bạn biết cuộc sống của bạn là đau khổ và giống như giấc mơ. Với bạn thì đó là thật. Với bạn tôi nói đó là thật. Với vị Phật, đó là không thật. Nhưng bạn không phải vị Phật. Cho nên hãy ở lại với thực tại của bạn và ở lại với tâm trí thực của bạn. Đừng hoạt động với những thứ vay mượn bởi vì khi bạn di chuyển với những thứ vay mượn thì bạn sẽ không bao giờ lại đến được với thực tại nữa nếu đứng linh thiêng ở đây và bây giờ thì điều gì ngăn cản chúng ta nhìn thấy ngài? Tại sao chúng ta bám víu vào cuộc sống mơ của chúng ta ngay cả khi nó đã trở thành nỗi đau khổ của chúng ta? Hãy nghĩ lại xem. Hãy suy ngẫm về nó Nếu đó là nỗi đau khổ của bạn Của bạn Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa Của bạn chứ không phải của tôi Nếu đó là nỗi đau khổ của bạn Thì đừng thực hiện bất kỳ điều gì Ở lại với thực tế Rằng cuộc sống của bạn Đã trở thành nỗi đau khổ của bạn Bởi vì nếu bạn đã bắt đầu Thực hiện một cái gì đó về nó Thì có thể Bạn lại tạo ra hy vọng cho ngày mai Hãy ở lại với thực tế Điều đó là địa ngục Thì hãy ở trong địa ngục Đừng thực hiện điều gì Chỉ cần giữ sự tỉnh táo rằng đây là địa ngục Và nếu bạn có thể kiên nhẫn, tỉnh táo và chờ đợi Chỉ thông qua chờ đợi mà địa ngục sẽ biến mất Nó sẽ rơi xuống Nó cần sự hợp tác của bạn, nó giống như những giấc mơ Chính vì vậy mà Sankara và Phật nói cuộc đời bạn là cuộc đời mơ Bởi vì nó có thể bị bỏ rơi như giấc mơ Nếu bạn trở nên tỉnh táo thì giấc mơ biến mất Nếu bạn trở nên tỉnh táo về sự đau khổ của bạn thì sự đau khổ biến mất Bạn bám vào nó bởi vì bạn nghĩ đó không phải là nỗi đau khổ Hoặc niềm hạnh phúc nào đó ẩn giấu đâu đó trong nó Bên ngoài nó có vẻ là nỗi đau khổ Nhưng kho báu ẩn giấu sâu phía sau nó Cho nên bạn phải bám vào nó vì kho báu đó Cuộc đời bạn là nỗi đau khổ Nhưng không phải vì bạn Nhận ra sự đau khổ của nó Nó sẽ rơi xuống Chính sự thật chuyển hóa bạn Và thời điểm mà nỗi đau khổ rơi xuống Thì điều linh thiên được tiết lộ Điều linh thiên không thể tiết lộ với tâm trí đau khổ Điều linh thiên tiết lộ với tâm trí lễ hội Nên nhớ chỉ với tâm trí lễ hội Tâm trí hạnh phúc, vui vẻ Tận hưởng từng khoảnh khắc Mãn nguyện Thì điều linh thiên được tiết lộ Với tâm trí đau khổ Thì điều linh thiên không thể được tiết lộ Bởi vì tâm trí đau khổ khép kín. Điều linh thiên ở đây và bây giờ Nhưng bạn lại không ở đây và bây giờ Nếu bạn cũng ở đây và bây giờ Thì điều linh thiên sẽ được tiết lộ với bạn Toàn bộ nỗ lực của tôi là mang lại cho bạn ở đây và bây giờ. Chính thời điểm này, nếu bạn có thể ở đây, thế thì không có gì là ẩn giấu. Câu hỏi 4 Thưa ô kính yêu, vị Rishi của Upanishad sợ rằng ông ấy có thể nói một cái gì đó không thật. Và do vậy mà vị ấy cầu nguyện Cầu cho lời thuyết giảng của tôi bắt rễ vào tâm trí tôi Có phải điều đó có nghĩa là khi vị ấy xuống cõi trần để thuyết giảng Thì vị ấy ra khỏi trạng thái chứng ngộ của mình để trở lại tâm trí bình thường không? Nếu vị ấy vĩnh viễn trong trạng thái thức tỉnh linh thiên Thì làm sao mà điều giả dối có thể xuất hiện? Không có cách nào quay trở lại trạng thái bình thường của tâm trí. Một khi bạn đã chứng ngộ thì không có cách nào quay trở lại mù loà, lạ. không có cách nào để rơi vào bóng tối, bởi vì ánh sáng này không phải là một cái gì đó ngẫu nhiên. Khi bạn đã trở nên chứng ngộ thì bạn phải trở thành ánh sáng, cho nên bất kỳ bạn đi đâu, thậm chí trong bóng tối thì ánh sáng, Cũng sẽ có đó Nó không phải là một cái gì đó bên ngoài Ánh sáng không phải là một cái gì đó tình cờ Chứng ngộ có nghĩa là Bạn đã trở thành ánh sáng Cho nên bây giờ không có cách nào rơi trở lại bóng tối Bất kỳ bạn đi đâu Thậm chí nếu bóng tối trước mặt Thì chỉ bởi sự tới gần nơi đó của bạn Mà bóng tối sẽ biến mất Cho nên không có cách nào rơi trở lại. Thế thì tại sao vị Rishi này lại sợ? Tại sao vị ấy sợ? Vì ấy sợ vì lý do sâu sắc. Nỗi sợ không phải là vị ấy có thể thốt ra điều giải dối. Nỗi sợ là ở chỗ. Thời điểm mà sự thật được biểu cảm bởi ngôn ngữ thì nó trở nên bị xuyên tạc. Vì ấy sẽ không thốt ra bất kỳ sự giả dối nào Nhưng với phương tiện trung gian là ngôn ngữ Thì bất kỳ điều gì bạn biểu lộ thông qua nó Thì nó thay đổi Bản chất nó thay đổi Giống như thế này Dòng sông đang cuộn chảy và bạn ném cây gậy thẳng xuống sông Thời điểm nó gặp xuống nước Thì nó không còn thẳng nữa Phương tiện trung gian là nước Và sự phản xạ của ánh sáng làm nó thay đổi Là cây gậy thẳng không còn thẳng nữa Lấy nó lên và nó lại thẳng Nhìm nó xuống nó không còn thẳng Cây gậy thì vẫn thẳng Nhưng vì phương tiện trung gian là nước Mà nó biểu hiện không còn thẳng nữa Sự thật được nhận ra bởi tâm trí tĩnh lặng Nơi đó không có ngôn ngữ Không lời nói, không ngôn từ Hoàn toàn tĩnh lặng, vô thanh Trong sự tĩnh lặng đó mà sự thật được nhận ra Và sau đó nó được biểu lộ thông qua ngôn ngữ Cái điều được biết đến bên ngoài ngôn ngữ Vượt lên ngôn ngữ Thì phải được biến thành ngôn ngữ để giao tiếp Và với bạn thì không còn cách nào để giao tiếp bạn không thể hiểu sự tĩnh lặng. tôi có thể giữ nguyên tĩnh lặng ở đây, bạn không thể hiểu điều đó. nếu bạn có thể hiểu được sự tĩnh lặng, thì không có gì phải thể hiện. thế nhưng khi đó bạn sẽ không có mặt ở đây, khi đó cũng không cần phải tới đây. nếu bạn có thể hiểu sự tĩnh lặng của tôi thì bạn có thể hiểu sự tĩnh lặng của bầu trời, bởi vì ngôn ngữ là tương tự. Bạn có thể hiểu sự tĩnh lặng của những tảng đá, bạn có thể hiểu sự tĩnh lặng của đêm. Bạn có thể hiểu sự tĩnh lặng tràn đầy vũ trụ. Không cần phải đến với tôi, bởi vì tĩnh lặng có mặt ở mọi nơi. Nếu bạn hiểu điều đó, Bạn không hiểu điều đó Chính vì vậy mà Bạn không đến với tảng đá Bạn không đến với cây cối Bạn lại đến với tôi Bởi vì cây không thể diễn tả điều đó bằng ngôn ngữ Tảng đá không thể diễn tả nó bằng ngôn ngữ Tảng đá cũng tồn tại trong linh thiên Hợp như tôi Nhưng tảng đá không thể biểu lộ điều đó Thông qua ngôn ngữ Bạn Cần ngôn ngữ Nỗi sợ là vì bạn Nỗi sợ là do chính phương tiện trung gian của ngôn ngữ Sự thật được nói ra trở nên không thật Lão Tử đã nói Đạo mà có thể được nói ra thì không còn là đạo Sự thật mà có thể được nói ra thì không còn là sự thật Tại sao? Vì ngôn ngữ, chính cơ cấu của ngôn ngữ lại phụ thuộc vào tính đối ngẫu. Ví dụ nếu bạn hỏi tôi, thượng đế là ánh sáng hay bóng tối? Nếu tôi nói ánh sáng thì điều đó là sai, bởi vì Ngài cũng còn là bóng tối. Nếu tôi nói bóng tối thì điều đó là sai, bởi vì Ngài cũng còn là ánh sáng. Nếu tôi nói Ngài là ánh sáng Thì câu hỏi nảy sinh Thế thì bóng tối tồn tại Nó tồn tại ở đâu? Phải có một cái gì đó khác với Thượng Đế Nơi bóng tối tồn tại Nếu tôi nói Thượng Đế là sự sống Thế thì cái chết thì sao? Ai là cái chết? Nếu tôi nói Thượng Đế là cái chết Thì ai là sự sống? Và nếu tôi nói Thượng Đế là cả sống và chết, thì điều đó là trở thành nghịch lý. Và nếu tôi nói Thượng Đế là cả bóng tối và ánh sáng, thì bạn sẽ nói, Thầy không được nói thế, nói thế là phi lý, làm sao một người lại có thể là cả hai? Có bốn cách. Tôi có thể nói Thượng Đế là ánh sáng hoặc bóng tối, và ngược lại. Hoặc tôi có thể nói thượng đế là cả hai Hoặc tôi có thể nói thượng đế không là cả hai Nhưng rắc rối vẫn giữ nguyên Và có một cách duy nhất để diễn tả Đó là lý do tại sao Mahavira đã phát triển Saptahangji Logic gấp 7 lần Bạn hỏi một câu hỏi Và Mahavira trả lời bảy câu Và nếu bạn có thể dừng lại để lắng nghe bảy câu trả lời của ông ấy Thì bạn sẽ bối rối hơn khi bạn mới đến với ông ấy Nếu bạn hỏi về Thượng Đế Thì ông ấy sẽ nói Thượng Đế là Ngay lập tức ông ấy sẽ nói Thượng Đế là không Ngay lập tức ông ấy sẽ nói Thượng Đế là cả hai Và không là cả hai Và ông ấy vẫn tiếp tục Câu trả lời của ông ấy sẽ là bảy lần Bởi vì ông ấy nói Tôi không thể lừa dối, đây là toàn bộ sự thật Nhưng bạn vẫn như vậy, thậm chí bạn còn bối rối hơn Bạn cần câu trả lời rõ ràng Bạn muốn ông ấy nói thượng đế là có hoặc thượng đế là không có Đó là lý do tại sao Đức Phật giữ im lặng Bạn hỏi về Thượng Đế Người vẫn im lặng Người nói rằng người không trả lời 11 câu hỏi Và 11 câu hỏi đó là cơ sở của toàn bộ triết lý Tất cả mọi lý thuyết siêu hình chứa đựng trong 11 câu hỏi đó Người không trả lời bởi vì người nói Bất kỳ điều gì tôi nói thì cũng đều sai Hoặc tôi sẽ phải nói theo cách mà không có gì trở nên rõ ràng Như Mahavira đang thực hiện Vị Rishi này sẽ cố gắng truyền đạo cách chính xác, có ý nghĩa Không tạo ra những nghịch lý Bằng ngôn ngữ dễ hiểu Ông ấy sẽ cố gắng trình bày về Upanishad này Đó là lý do tại sao ông ấy sợ, bởi vì bản chất của ngôn ngữ là rối loạn. Thứ hai, thời điểm một cái gì đó được nói ra và bạn đã nghe nó, thì bạn sẽ hủy hoại nó. Đầu tiên nó sẽ bị hủy hoại bởi phương tiện trung gian là ngôn ngữ. Thứ hai, nó đã vào tâm trí bạn, và tâm trí bạn là nhà thương đi. Khi nó đã vào tâm trí bạn thì không ai có thể nói ý nghĩa của nó là gì Làm cách nào bạn diễn giải nó Làm cách nào bạn theo nó Bạn sẽ làm gì theo sự diễn giải của bạn Không ai biết Phật đã nói ở đâu đó rằng Nói với những người vô minh là điều nguy hiểm Bởi vì bất kỳ điều gì bạn nói Thì họ nghĩ là họ đã hiểu Và thế rồi họ trở thành những người thầy Sự thật của bạn không còn là của bạn Họ cũng chiếm hữu nó và họ sẽ diễn giải nó Chính vì vậy mà có quá nhiều hiền triết lý tồn tại Khi vật Phật rời thân thể Ít nhất là 24 hệ phái ngay lập tức Đã có 24 người lãnh đạo nói Đây là ý nghĩa của Phật Và tất cả họ mâu thuẫn với nhau 24 trường phái và mỗi trường phái chống lại 23 trường phái kia 23 trường phái kia buộc phải sai Điều này xảy ra ngay cả khi Bậc Thầy còn sống nên không thể nói được gì về những điều xảy ra khi bậc thầy đã chết. Tôi nhớ có một lần xảy ra, Fred đã già và trước khi ông ấy qua đời hai hoặc ba năm trước đó. Và Fred không phải là một người tôn giáo chút nào, không phải là con người tin cậy và trung thành, mà là con người nghi ngờ, logic và lý trí. Nhưng dù vậy ông ấy vẫn làm việc trong một lĩnh vực rất nguy hiểm là tâm trí, cho nên ông ấy đã trở thành bậc thầy trong lĩnh vực của mình. Ông ấy có những đệ tử, những người theo tầm cỡ, một phong trào rộng lớn, cho nên nghĩ rằng ông ấy sẽ ra đi sớm vì tuổi già và bệnh tật, nên tất cả những đệ tử tên tuổi của ông ấy đã tập trung lại chỉ để nhìn thấy ông ấy lần cuối cùng. Mười hai người có mặt ở đó. Fred đang ngồi với họ và họ đang thảo luận. Họ đang thảo luận và họ quên rằng Fred vẫn còn còn sống. Họ đang thảo luận về những điều mà Fred nói đến những nguyên lý nào đó và mỗi trong số họ có sự diễn giải riêng của mình. Họ đã thảo luận tranh cãi. Và bùng nổ sự náo loạn Và họ không có khả năng đi đến một kết luận chung Và Fred vẫn ngồi đó Bỗng nhiên ông ấy đứng dậy và nói Những người bạn của tôi Các bạn đã hoàn toàn quên Tôi vẫn còn sống Các bạn có thể hỏi tôi ý nghĩa là gì? Nếu tôi có ở đó Tôi hẳn sẽ nói với Fred Điều đó sẽ không có ích gì Bởi vì họ có thể hỏi ý nghĩa của ông là gì Nhưng họ lại sẽ diễn giải ý nghĩa Thế rồi lại sẽ có 12 sự diễn giải rằng Ý nghĩa của ý nghĩa của ông là gì Bạn không thể trốn khỏi những môn đệ Đó là nỗi sợ Thế là đủ cho hôm nay